Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quên được chứ? Cô quay đầu nhìn về phía tấm rèm cửa sổ đang che lấp ánh sáng. Lại nhìn lên chiếc điều hòa đang thổi ra khí mát. Rồi cúi đầu liền thấy tấm chăn mỏng mềm mại ở trên ngoài. Cô nghĩ cô đã tìm ra tên đầu sỏ gây ra chuyện này rồi. Không đúng. Đây chỉ là nguyên nhân thôi. Còn thủ phạm chân chính chính là kẻ tên trạm diệt kỳ kia mới đúng. Hắn vẫn còn ngồi sao? Hay là đã đi làm rồi? Nếu đã đi làm sao lại không qua đây gọi cô dạy? không được cô nhất định phải làm rõ với hắn. sốc chân lên bước xuống giường, cô đi vào phòng tắm rửa mặt chảy đầu xong, đi ra khỏi phòng thì liền lập tức thấy được kẻ kia đang ngồi nhàn nhã đọc báo ở trong phòng khách. nghe thấy tiếng bước chân của cô, trạm gia kỳ ngẩng đầu mỉm cười. chào buổi sáng. tóc của hắn vẫn còn ẩm ướt sắc mặt hồng hào, thân khí thanh sảng, bộ dạng giống như người quen dậy sớm vận động. tắm rửa vậy, điều này làm cho lương gia kỳ chỉ muốn phát hỏa mắng chửi ẩm lên thôi. Anh dậy lúc mấy giờ? Tầm 7 giờ. Nháy mắt, cô chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên nguồn ngột. Vậy tại sao anh không gọi tôi rơi rờn? Chẳng lẽ anh không biết tôi cần phải đi làm sao? Anh cố ý có đúng hay không? Vừa được có thầy, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Anh đi mà nghỉ ngơi nhiều. Cô thật sự là nhịn không được. Những lời này của hắn cùng với ăn thịt người thì có gì là khác nhau chứ? Anh cho là nghỉ ngơi thì có thể kiếm tiền được sao? Nghỉ ngơi thì chủ cho thuê nhà sẽ không kiếm tiền sao? Nghỉ ngơi thì sẽ không có áp lực kinh tế sao? Cô cứ thế bức người mà cất lời chất phân hắn Anh cần bàn cái gì cũng không biết Đừng có nói mọi chuyện đơn giản như vậy Nếu nghỉ ngơi mà có thể kiếm được tiền Vậy thì em sẽ chịu nghỉ chứ Hai mắt của trạm dẹ kì sáng hạt lên Lập tức dùng sức mà gật đầu Vậy thì được Anh có thể cho em tiền Em chỉ cần ở nhà chịu khó nghỉ ngơi không cần đi làm Về phần tiền thuê nhà Cùng tiền chi tiêu các vật khác Anh cũng có thể giúp em trả Như vậy em sẽ không phải chịu về áp lực kinh tế nữa lần ra kể giận không thể át trừng mắt nhìn hắn, mà người này lại giống như không hề phát hiện vẫn tiếp tục nói. Kỳ thuật chuyện này vốn rất là đơn giản, em chỉ cần nói cho anh biết đứa nhỏ là của anh, sau đó cùng với anh kết hôn trở thành trạng phu nhân là được. đều là do em cứng rắn muốn mọi chuyện trở nên phức tạp đó chứ. Hà nói đương nhiên, dùng thức mà trừng mắt nhìn hắn, cô cảm thấy chính mình thật sự là muốn phát điên rồi. người đàn ông này rốt cuộc có thật xấu gì chứ? Chẳng lẽ hắn cứ như thế khẳng định đứa bé trong bụng cô là của hắn, không sợ sẽ biến thành kẻ coi tiền như rác sao? Anh rốt cuộc là có biết mình đang nói cái gì hay không hả? Có đói bụng hay không? Em muốn ăn bữa sáng kiểu trông hoa là kiểu tay. Hắn lại dùng chiêu cũ rơi đi sự chú ý của cô. Chạm dịch kỳ tiên sinh. Cô thức giận mà kêu lên. Phụ nữ có thai không nên thức giận như vậy, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của đứa bé trong bụng nữa. Hẳn ở nếu em muốn tức giận, thì trước đó cũng nên ăn no bụng đá. Nếu không lấy đầu ra sức để mà phát hỏa Có đúng không nào Hắn bường tờ báo trên tay không nóng không nhẹ mà nói Nói xong hắn đứng dậy Đi về một góc phòng khác mở cửa vào bếp Sau đó nhìn cô nở ra một nụ cười Vô cùng tao nhã Kiểu trông hay là kiểu tay Cái gì tôi cũng không cần Tôi chỉ muốn anh trả lời một vấn đề Anh rốt cuộc là muốn như thế nào hả Hắn đột nhiên cất tiếng thở dài vẻ mặt tung túng nhìn về phía cô Anh chỉ muốn em ăn uống tốt một chút Nghỉ ngơi nhiều một chút, là một sản phụ khỏe mạnh vui vẻ, sau đó sinh ra một cục cưng cũng khỏe mạnh vui tươi, chỉ như thế thôi. Cục cưng khỏe mạnh vui tươi ư? Mục đích của anh quả nhiên là vì đứa bé của tôi mà. Cô nhìn không được mà bật thốt lên. Trạm dịp kỳ nghe vậy thì nhú mày. Vì đứa bé của em ư? Thì ra đúng là lý do này. Em nghĩ rằng mục đích của anh chính là muốn cấp đứa bé trong bụng của em, cho nên mới không chịu thừa nhận nó là con của anh có đúng không Hả? Cô càng người cứng đờ miệng mấm máy, kiên quyết phủ nhận nói. Đỡ nhỏ này không phải là của anh. Em còn biết cái gì được gọi là dấu đầu loài đuôi sao. Hắn gắt đến thờ dài. Đỡ nhỏ không phải là của anh. Sắc mặt của lương sa kỳ tái nhợt nhưng vẫn kiên trì, nhắc lại. Tâm tư phòng bị của em quá nặng. Em yêu à? Anh cho đến bây giờ đều chưa từng nói qua, chỉ cần đứa nhỏ mà không cần em. Hắn có một chút bất đắc dĩ, không biết nên nói như tí nào có thể pha vỡ sao càn trong lòng của cô. Trên thực tế, nếu em muốn anh nói thật, anh muốn em còn nhiều hơn đứa nhỏ này. Về mặt của hắn rất là thành thần nhưng lời nói ra lại khiến cho người khác khó có thể tin được. Lần Gia Kỳ vô cùng kinh ngạc. Trước kia hắn cũng từng nói với cô điều tương tự. Hắn nói rằng hắn thích cô, mà bây giờ hắn còn nói là muốn cô nhiều hơn cả đứa nhỏ này nữa. Đây là điều thật sự có khả năng sao. Bằng diện mạo điều kiện của mình, hắn xứng đáng với một cô gái tốt hơn nhiều cũng có rất nhiều đối tượng để mà lựa chọn hắn làm sao có thể yêu cô lại còn chọn lựa cô nữa chứ trước khi bọn họ phát sinh tình một đêm cả hai đã từng gặp mặt hắn lại nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net